Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mà em nghe giống như là cái người mà gọi em đó đang ở ngoài mà gió thổi mạnh dữ lắm. Chỉ nghe tiếng gió ù ù thôi. Em alo một hồi không được, em giận quá. Em mới nói, gọi điện cho người ta mà không có nói gì hết. Không trả lời gì hết, thiệt lắm, có lễ phép gì hết. Xong rồi bỏ tai phone xuống và không có nghe nữa. Vừa bỏ tai phone xuống thì lập tức lúc đó có một người đàn ông đi một chiếc xe mô tô phần khối lớn vượt qua em. Vừa vượt qua khỏi xe em một khoảng cách không xa lắm nha, thì nó lấn vô liền, em hết hồn em, em em giật mình rồi phải đạp thắng liền. Thắng gấp lại, tại vì em tưởng là đã đụng ống rồi. Khi mà em hoàn hồn lại thì em không thấy chiếc xe nào cả. Em nói chết rồi, hỏng lẽ mình tông vô ống. Thế là em mới tấp vô lề đường. Em mới xem Coi cái sự tình như thế nào. Khi mà xe ngừng hẳn bên lề đường rồi, sát trong an toàn rồi, em mở cửa xuống để coi coi ông ta có bị sao hay không. Nhưng mà em nhìn đầu, nhìn đuôi, nhìn trên, nhìn dưới, nhìn khắp tới không thấy gì hết. Lúc đó người em nổi gai ốc hết em biết rồi. Vậy là em đã gặp cái gì rồi. Chứ không phải người thật đâu. Ôi cha ơi, anh Thảo có biết không? Da gà, da dịch nó nổi lên cục cục hết. Tóc em muốn dựng lên hết. Thôi, lẹ lẹ, bước vào trong xe. Em ngồi trong xe, đóng cửa lại khóa cửa mà đâu có chạy được đâu. Nó rung lên như cày sấy vậy. Rồi em mới mở kinh Phật thiệt to lên. Rồi miệng em cứ niệm Nam Mô Địa Tạng Dương Bồ Tát. Rồi Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Rồi niệm Nam Mô A Di Phật Tổ Nam Hải. Nói chung, Phật nào em cũng Nam Mô hết luôn. Cho đến lấy lại tinh thần rồi, thì em cho xe chạy tiếp. Và cuối cùng, thì... Cũng đến được cái trạm đổ xăng cách đó một cây số. Sau khi em đổ xăng xong rồi, em mới, thường thường đổ xăng là ngay cây xăng rồi. Mình muốn làm cái gì thì mình phải đậu xe qua chỗ khác, có cái parking, vô đậu đàng hoàng. Rồi xong xuôi em mới đi toilet. Khi mà đi vệ sinh xong xuôi từ trong toilet ra, thì em cũng thấy một cái chiếc xe khác cũng mới ngừng lại ở cái trạm này và đổ xăng thì chiếc xe đó có hai người, một nam và một nữ. Em thấy cái người nữ đó cứ ngồi khóc à Còn người nam thì dỗ dành. Rồi em có nghe được người thanh niên đó nói, qua rồi, đã qua rồi, không có sao đâu. Có anh đây này em đừng có sợ nữa. Em nghe nói như vậy, em mới đi đến bên cạnh của hai người đó. Em hỏi là, có cái chuyện gì mà cậu khóc dữ vậy? Có thể cho biết để em có thể giúp đỡ được cái gì không? Thì người thanh niên đó mới nói với em là Khi mà gần đến trạm đổ xăng Thì hai người này có gặp một cái chiếc xe mô tô Mà phân khối lớn đó Đụng vô xe của họ Nhưng mà khi ngừng xe lại họ xuống xe Thì không thấy cái người đi mô tô đó đâu hết Mà chỉ nhìn thấy một cái mũ bảo hiểm Mà trong cái mũ bảo hiểm đó Chỉ có một cái đầu lâu thôi Lúc đó thì người thanh niên mới hỏi là Chị có tin là có ma hay không? Thì lúc đó em nói là em tin. Tại vì chính em cũng đã gặp rồi. Vừa mới gặp cách đây không có lâu. Vài phút đó cũng cách cây săn cả một cây số. Sự việc xảy ra như vậy thì bây giờ em mới biết và mới tin. Về những cái tin đồn về con đường Bắc Nghi Công Lộ này. Thật là khủng khiếp. Không phải là cái lợi đồng đái không. Mà sự, thật sự nó khủng khiếp thật. Như em đã nói với anh đó, là em mở quán làm ăn lỡ là ở, ở Taipei, là Đại Bắc. Nhưng mà em là mua nhà và ở tại Nghi Lan. Mà mỗi ngày em lái xe đi đi về về nó rất là mệt cả tiếng đồng hồ. Cho nên em mới quyết định là mướn một căn phòng ở Đại Bắc luôn. Nếu mà công việc nhiều quá, mệt mỏi quá, thì em không phải lái xe nhà, mà em cũng không cần ngủ lại tiệm, mà em có một cái chỗ để nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Để rồi hồi sáng hôm sau em làm việc tiếp cái nơi em mướn đó là cái phòng ở quận trung sơn nằm ở đường lâm sinh bắc cái con đường này ta nói buổi tối nó rất là nhộn nhịp luôn nó là một cái trung tâm sinh hoạt về ban đêm mà phòng trà có khách sạn có karaoke rồi quán bar ô cha đủ hết nói chung là một thành phố mà coi như con đường này là một cái cái cái nơi trung tâm mà của thành phố sống về đêm vậy cái bề ngoài nhìn thì nó nhộn nhịp đông vui lắm nhưng mà bên cạnh đó cũng có những căn chung cư và có những căn nhà Nh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm